345, thân tử bảy ta sẽ không nhận thua thời khinh khinh nghiến răng nghiến lợi yến thần nó muốn cho chúng ta tử chúng ta cố tình còn sống cấp nó xem phối hợp diễn liền lý nên làm nhận nó khống chế sao phối hợp diễn sẽ không có thể có được nhân sinh của chính mình sao rõ ràng rõ ràng nàng cùng yến thần đã rời đi kia kỳ cục vì sao không chịu buông qua bọn họ a yến thần trinh giật mình n h i ê n cười khổ thời khinh khinh ta cuối cùng tính minh bạch vì sao ngươi có thể như vậy hấp dẫn ta lực chú ý không sai chính là này một cỗ đấu tranh không tiếp thu mệnh tình nhi nhường hắn hâm mộ đúng vậy hắn lo sợ hắn không dám đối với thiên đạo hắn liên một chút tâm tư phản kháng cũng không dám khởi chỉ có thể nhường chính mình lần nữa trôn tránh lại trôn tránh cuối cùng mất đi chính mình chật vật đào vong ngươi nói cái gì y ế n thần thanh em rất thấp thời khinh khinh thần thức cùng lực chú ý lại phân tán tại kia ám hệ biến dị tang thi cùng bọn nhỏ trên người cho nên không có chú ý tới yến thần nói gì đó không có gì yến thần thu liễm cảm xúc khoe môi d ơ lên một chút tà tứ để s á t vào thời khinh khinh bên hai khinh nam còn nhớ rõ giữa chúng ta ước định sao ấm áp hơi thở chiếu vào bên hai thời khinh khinh tâm run rẩy cái gì ước định lúc này còn nói cái gì ước định trong lời nói yến thần chớ không phải là muốn tìm cái chết yến thần ý cười rũ phát thâm không có tiếp tục ngôn ngữ trong lòng cũng đã làm quyết định xem thời khinh khinh sờ nhan hồi tưởng khởi trong khoảng thời gian này cuộc sống đ ô n g nhiên thực không tha luyến tiếc ai đâu trong đầu hiện lên ba cái thân ảnh yến thần ngạc nhiên hắn cho rằng chính mình tối không tha sẽ là cái kia đơn thuần yến luyến dương khả xuất hiện ba cái thân ảnh chung không có một là yến luyến dương nguyên lai ở bất c h i bất giác chung hắn dĩ nhiên buông kia đoạn cảm tình cũng không hề bị kia đoạn cảm tình ảnh hưởng này đại khái là kiện chuyện tốt đi người trước nghỉ ngơi ta đến đối phó hắn y ế n thần thu hồi suy nghĩ cùng thời khinh khinh thì thầm một câu a ở thời khinh khinh không phản ứng đi lại khi y ế n thần nắm băng khuyết thần kiếm đạp vân khinh bước lao đi hoành xích ở thời khinh khinh nhìn ra chung y ế n thần huy băng khuyết thần kiếm nhưng lại bị kia chỉ ám hệ biến dị t ă n g thi đổ tay nắm lấy y ế n thần thân thể run r u ẩ y băng khuyết thần kiếm càng như là ở thét chói thai kia ám hệ năng lượng ăn mòn khả băng khuyết thần kiếm kiếm linh kêu thảm thiết lan tràn ở yến thần trong đầu yến thần ngạch gian tràn đầy hát tích tay trái trung xuất hiện thời khinh khinh cho hắn kia căn c h ặ t cây một chút chạc tiến ám hệ biến dị t ă n g thi ngược nhiên đối phương tránh né rất nhanh sai khai vài bước khoảng cách một lần nữa công kích thượng yến thần tiếp yến thần đem băng khuyết thần kiếm ném cho thời khinh khinh vận khởi hỏa hệ thuật pháp cùng đối phương sống mái với nhau ở cùng nhau nhưng là đối phương là ám hệ dị năng vô luận yến thần cái dạng dị năng lực h á n ám hệ dị năng đều có thể đối này ăn mòn có thể nói đối mặt này ám hệ biến dị tăng thi hiến thần không có gì biện pháp phản kích chỉ có thể một chút tiêu hao chính mình năng lượng thời khinh khinh tiếp được băng khuyết thần kiếm ở hiến thần quấn lấy kia ám hệ biến dị tăng thi thời điểm thời khinh khinh không lại ẩn giấu đem còn lại bạo viêm p h ủ p h ủ tú tất cả đều lấy ra khống chế thần thức ở đối phương bạc nhược chỗ cấp tốc dẫn bảo hiến thần chú ý tới quen thuộc năng lượng dao động cảm thấy kinh ngạc là lúc còn chưa chờ hắn có cái gì động tác kia ám hệ biến dị tang thi nắm chặt hắn cổ y ế n thần a khối này thân thể dùng còn thoải mái sao y ế n thần đồng tử hơi co lại ngươi là ám hệ biến dị tang thi hừ lạnh một tiếng ta là ai ngươi so với ai đều rõ ràng y ế n thần hô hấp nhanh s ú c ngươi ngươi không phải đã chết sao làm sao có thể học bi lở bệ lì đòi ổ